Kính chào chú vị đau hiếu đến với Tiểu Điếng Tính Phòng Hóa Thị Tiên Thành Mời quý vị nghe tiếp bộ chuyện Tiền Cầu Khai Vật Tác giả Cổ chân Nhân Chưa 177, chiến đấu chỉ là công cụ Chưa vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh Like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ Ba nhà muốn liên thủ thảo phạt viên đại thắng rồi Ninh Chuyết vô cùng có trọng chuyện này Thế địch hiện tại chưa rõ Hơn nữa viên đại thắng cũng chưa thể tiết triển toàn lực Bởi vì trước đó ra tay giải cứu Tô Linh Đồng Khiến cho rất nhiều thủ đoạn của viên đại thắng đã bị bại lộ Ví dụ như toái dương thủ, hồi thủ đào Hoặc là tiền tư nghĩa cốt kim Kiên Đương nhiên tiền tư này tới nay vẫn đang nằm ở trong bóng tối Người thường có lẽ chỉ lên tưởng Tiếp vật liệu chế tạo bộ không xương này cực kỳ tốt Dù viên đại thắng có thể trông đỡ được quỷ hỏa thiêu đốt Điểm này có thể dễ dàng suy đoán ra Từ phản ứng sau trận chiến với đám người mong vị Nếu như bọn họ phát hiện đối phương có linh tính, có tiền tư Nhất định sẽ điên cuồng lùng sục toàn thành Chứ không phải là trạng thái an ổn Xem tình huống như bây giờ Cho dù thế Tốt nhất cũng không nên để lộ tiền tư nghĩa cốt kim kiên Trên người của kim huyết chiến viên đại thắng Lộ ra ngoài thêm một lần nào nữa Ninh Chuyết lại cân nhắc việc khung xương của kim huyết chuyến viên Đều là do vật liệu cấp cao tạo thành Cho nên cũng không thể chờ mong quá nhiều Đối với việc nó sẽ có thêm càng nhiều tính năng Làm cách nào mới có thể gia tăng thực lực cho viên đại thắng một cách tối đa đây Khi suy nghĩ về vấn đề này Ninh Chuyết lại không khỏi cảm thấy may mắn Cũng nhờ mấy mấy ngày nay ăn đều đặt trọng tâm vào bên trên hỏa táng bằng nhược giải linh kinh Thông qua hỏa táng kinh Dành đúc ra cơ quan bộ kiện của linh tính Tâm cường chiến lược cho viên đại thắng Đây hẳn là một phương pháp phá cục Chỉ là vì sao ba nhà lại tự tin Có thể khiêu chiến viên đại thắng như vậy u mình sự tiết thích bạch Cũng đã từng xuất hiện Cho nên bên trong suy đoán của ba nhà Bọn họ cũng sẽ tính toán luôn Biện pháp giải quyết thích bạch Nguồn gốc của sự tự tin như vậy E rằng chính là phòng trình đốn Trong dung nham tiên cung sau căn phòng số 3 chính là một phòng trình đốn Trong phòng trình đốn có chứa một lượng lớn Bệ cơ quan, cơ quan chế tác Chỉ cần trả một ít linh thạch Thì có thể liên sửa chữa được thân thể mộc ngẫu nên hai gian phòng trình đốn phía sau Linh thạch có thể mua được rất nhiều tài liệu cấp thấp Tiến hành cải tiến thân thể mộc ngẫu Ở một mức độ nhất định nào đó Điểm cường đại của nhân tộc chính là trí tuệ Mà lĩnh vực có thể phát huy trí tuệ nhiều nhất Chính là công cụ Chỉ cần một điểm tựa Một cái đòn bẩy Là có thể khiến cho một người nâng được một vật nặng Xa hơn giới hạn sức lực của bản thân Đây cũng chính là cơ quan đơn giản nhất Nhưng lại có uy năng rung động lòng người Bách nghệ tu chân chính là làm thế nào Đều vận dụng các loại tài nguyên Một cách hợp lý Bề trong bách nghệ tu chân Cơ quan thuật có thể nói là đã đạt tới đỉnh cao của công cụ Ánh mắt của Ninh Chuyết dần dần sâu thẳm Đội ngũ cải tu của ba nhà Tiến hành thăm gió tiên cung hiện nay Đều có tu vì luyện khí tầng 3 đỉnh phong Những ngày này bọn họ tích cực Tu hành cơ quan thuật Tiến hành nhiều lần luyện tập đối với thân thể mộc ngẫu Cùng với các loại pháp thuật như thượng điếu hoàn Cực kỳ quen thuộc đối với những thứ này Hiện tại bọn họ dự định lợi dụng phòng trình đốn thật tốt Phát huy tối đa Những ý tưởng kỳ lạ của bản thân Từ đó bùng nổ ra chiến lực cường đại Một lần hành động lật đổ sự chân áp của viên đại thắng Tư duy của Ninh Chuyết rất nhanh ngậy Nhanh chóng thấy rõ cục diện trước mắt Chỉ cần suy nghĩ một chút Là có thể đoán trúng điểm mấu chốt Trong hành động liên hợp của ba nhà Phòng trình đốn Vấn đề bây giờ là ta có nên để viên đại thắng sớm xuất hiện ở ba cửa ải đầu tiên chặn bọn họ hay không? Hành động liên hợp của ba nhà kỳ thật là có một nhược điểm chí mạng. Chỉ cần viên đại thắng sớm chặn đường, một đám người ngay cả phòng trình đốn đầu tiên cũng sẽ không thể nào vào được. Thế nhưng đáp án dùng bạo lực đơn giản nhất này lại không phải là cách giải quyết tối ưu cho vấn đề. Nếu ta làm như vậy một lần thì còn được, nhưng lần sau, hai lần sau, ba lần sau. Liên minh ba nhà sẽ sinh ra nghi ngờ đối với viên đại thắng Bất kể lúc nào đều có thể xuất hiện chặn đường một cách vô cùng chuẩn xác Nếu bọn họ từ đầu đến cuối vẫn không thể đột phá được Thậm chí liên minh ba nhà sẽ tiến hành hợp tác với phủ thành chủ Điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra Trên con đường hồn đập tiên cung Phè có ưu thế nhất chính là phủ thành chủ Ba nhà liên hợp lại với nhau Dọc sức cạnh tranh đám người mông trùng Nhưng vẫn luôn là thế hạ phong Đám người Mông trùng gần như đã bao chọn Cả cái bảng xếp hạng Liên minh ba nhà bởi vì viên đại thắng Mà không có cách nào phát huy sẽ được ưu thế thật sự về nhân số Một khi Ninh Chuyết trẻ nếp quá mức Khiến cho liên minh ba nhà rất vô tuyệt vọng Người ta thường nói tung quá hóa liều Bọn họ nhất định sẽ tìm kiếm Sự trợ giúp tới từ phù thành chủ Phù thành chủ có đáp ứng hay không Vấn đề này thật sự khó có thể nói trước Nếu như chỉ có một con đường Hồn nhập tiên cung nên Chuyết cảm thấy Khả năng phù tình trù đáp ứng Chuyện hợp tác là rất nhỏ Nhưng hiện tại Tự thần thâm nhập tiên cung cũng là một con đường khác Mà trên con đường này Sức mạnh cạnh tranh của phù tình trù rất nhỏ Gần như không tiền nào leo lên được Chiếm ưu thế chính là chu già trịnh giang Mà người đứng thứ nhất chính là chú huyền thích Trước đó gã ta Đã một lần công hiến ba của cơ quan tạo vật Cấp bậc chuẩn kim đan Loại đại thủ bút như vậy Đã khiến cho gã có thể đến một bước lên mây Trở thành người đứng đầu Trước con đường tự thân thâm nhập tiên cung hiện nay Đối với phù thành chủ mà nói Bọn họ cần phải để cho tiến triển của mông chủng nhanh hơn Càng nhanh càng tốt Vượt qua được tiến độ của Chu huyền thích viên đại thắng nhiều lần đánh lui mông chủng Chính là trở ngại lớn nhất Cho nên trước tiên liên thủ thảo phạt cơ quan viên hầu này Đánh giết nó Xem xét cấu tạo bên trong Đối với phù thành chủ mà nói Là động lực rất lớn Cho dù sau này viên đại thắng được tiên cung chữa trị Bị ném vào cửa ai thi luyện một lần nữa Bọn họ cũng đã có được tình báo mấu chốt Có thể tiến hành phòng ngự nhắm vào Cho nên điểm mấu chốt Việc thành chủ đưa ra quyết sách chính là Một khi diệt trừ cơ quan viên hầu ưu thế của liên minh ba nhà Có vượt qua mông chủng hay không Vượt qua thì chắc chắn sẽ không đáp ứng Được chuyện hợp tác Nếu không vượt qua Đại khái bọn họ sẽ đi đầu hợp lực với ba nhà kia Mà viên đại thắng lúc này Chỉ riêng đơn thân đối mặt với mông chủng Thì cũng đã tương đối chật vật Một khi bốn tế lực lớn liên hợp lại với nhau Viên đại thắng sẽ phải đối mặt với một đội ngũ khổng lồ Lấy mông trùng cầm đầu Nhưng thiên tài khác là phụ tá Nhân số của đội ngũ cải tu Sẽ vượt qua con số 100 Cho dù kéo cả U Minh Sứ Tiết Thích Bạch đến Không tiếc hào phí Phần linh tính cuối cùng của nó để tham chiến Thì e rằng Cũng là kết quả thua nhiều thắng ít Vậy nên thả bọn họ vào phòng trình đốn Để bọn họ tiến hành chuẩn bị đầy đủ trước trận chiến Sau đó để viên đại thắng ra sân Mới là đáp án chính xác sao Nói chính xác hơn Không thể để cho liên minh ba nhà thảm bại Trong trận chiến này Mặc dù viên đại thắng có thể chiến thắng Nhưng lại phải lưu lại cho bọn họ một chút hy vọng hóa huyền Giống như chỉ cần sau lần cố gắng thêm một chút Là có thể đánh bại được nó Nếu như viên đại thắng Biểu hiện ra quá mạnh Khiến cho liên minh ba nhà cảm thấy tuyệt vọng Bọn họ vẫn sẽ liên lạc với phù thành chủ Phù thành chủ vừa nghe xong Đã có thể xác định rõ Thì ra cơ quan viên hầu kia lại mạnh như vậy mà khi cảm nhận được áp lực Bọn họ cũng sẽ thúc đẩy mông vị Mông trùng đưa ra quyết sách hợp tác Chỉ khi để cho liên minh ba nhà Cảm thấy lần này Bọn họ chỉ kém một chút có thể thành công Như vậy họ mới không tiến hành hợp tác Với phù thành chủ Bọn họ sẽ khát khao tự mình phá giải viên đại thắng Để cho cơ quan viên hầu này tiếp tục Tạo thành trở ngại cho mông trùng Sau khi được chữa trị chỉ. chỉ có tình huống như vậy mới là có lợi nhất cho ta Ninh Chuyết cảm thấy Áp lực vô cùng rõ ràng Thế cuộc phức tạp quyết định hắn cần phải theo đuổi một kết quả chiến đấu phức tạp. Viên đại thắng chiến bại không được, viên đại thắng thắng cũng không được. Nhất định phải chiến thắng sát nút, còn phải để cho nền minh ba nhà một chút hy vọng hóa huyền. Chỉ cần làm được điểm này, Ninh Chuyết mới coi như là người chiến thắng thật sự trong trận chiến đấu lần này. Chiến đấu cũng chỉ là một loại hành vi, là một loại công cụ. Giống như không lâu trước đây, chu trạch thâm chủ động đưa ra yêu cầu luận bàn chiến đấu với ta ăn dùng loại công cụ chiến đấu này để tích lũy tình hữu nghị, nâng cao quan hệ với Tà, mà trận chiến giữa viên đại thống và đội ngũ liên hợp của ba nhà chính là công cụ để ta tiếp tục duy trì quyền chưởng khống dung nham tiền cùng. Nên quyết nói tin tức này, cô với phân tích của bản thân hắn đối với tình thế trước mắt cho Tôn Linh Đồng nghe. Người sau lại vô cùng tán thưởng cũng rất cảm khái. Tiểu quyết, hiểu biết của người đối với các thế lực, đối với việc suy đoán lòng người, còn tinh thông hơn cả ta nữa. Về phương diện này, Ta xem như đã có thể kê cao gối ngủ rồi Ninh Chuyết Khiêm tốn nói Đâu có, đâu có Để vẫn còn rất nhiều khuyết điểm thiếu sót Tôn Linh Đồng nói Nếu đã là như vậy, gần nhất ta cũng phải tăng thêm chút sức lực Tranh thủ thời gian giải khai tối chức vật của tích bạch Sau khi y vị truy nã toàn thành Thì ở lại một trong số ít căn cứ bí mật dưới lòng đất chưa bị bại lộ Qua mỗi một khoảng thời gian nhất định Thì di chuyển một lần Thường thế trên người cũng đã sớm gọi hẳn Ngày thường ngoài việc tu hành với thăm dò tiên cung ra y đang tập trung nghiên cứu tủ chữ vật của thích bạch. Một lần Ninh Chuyết nhúng tay vào chợ đen kia, y mới mạo hiểm xuất hiện trong thành, hạ mệnh lệ cho bang chủ quy tức bằng Đây cũng là lần duy nhất y ra ngoài. Tù trần giới phát triển từ ngày nay, đạo cụ chữ vật của tu sĩ đều sẽ được thiết lập các loại biện pháp nghiệm chứng, phòng ngự, tự bảo. Lúc trước Ninh Chuyết chém giết tam quỷ hoàng gia, cũng phải nghiên cứu rất lâu, mới có thể mở ra được cái túi chữ vật Lúc đó còn có một con tiểu quỷ Từ trong túi bay giả Khi đổ tập kích hắn Cũng may Ninh Chuyết cũng không hề lơ là Đã sớm có phòng bị Trực tiếp tiêu diệt con tiểu quỷ Thích Bạch thân là đệ tử của Đại Tông Ma Đạo Quy cách phòng ngự của túi chữ vật Chắc chắn là rất cao Tô Linh Đồng cũng chỉ có tu vi trúc cơ kỳ Vẫn luôn nỗ lực phá giải túi chữ vật của Thích Bạch Mặc dù có tiến triển Nhưng lại vô cùng chậm chạp Theo như suy đoán của Ninh Chuyết Nếu túi chữ vật đã được phòng bế cẩn thận như vậy Hẳn là vô cùng quan trọng đối với thích bạch Bên trong có rất nhiều thứ Và vật dụng cá nhân của đối phương Những vật phẩm này sẽ gia tăng Linh tính cho cơ quan nhân ngẫu thích bạch Dưới tác động của hỏa táng bàn nhược giải linh kinh Ninh chuốt gật đầu Nếu như U Minh Sư Tiết thích bạch Cũng có thể tham gia trong trận chiến này Vậy thì chúng ta sẽ càng nắm chắc hơn Nhưng không nên quá mạo hiểm Tổ lão đại Sau khi thích bạch chết đi Bên phía vệ hồn tông Lại không có bất kỳ hành động gì Chuyện này rất khác thường Giật có thể người của bọn chúng đã đến rồi tôi Linh Đồng tự biết rõ phân nặng nhẹ gật đầu nói Ta hiểu rồi Y lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng Hai tên mà tù mỗi ưng cùng với mắt hình tam giác Của phệ hồn tông Đều đang bị phụ thành chủ giam giữ trong ngục Ta cũng không lo lắng gì với bọn chúng Đây vốn là con mồi do phụ thành chủ cố ý bày ra Ta càng lo lắng chính là Hàn Minh Sau một trận chiến kia A ta từ đầu tiên cuối mai danh ngẩn thích Nếu như ả bí mật liên hệ Với người của phệ hồn tông Vậy thì uy hiếp đối với chúng ta sẽ càng lớn hơn Hai Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó Ninh Chuyết không kìm được mà thở dài một tiếng Sau khi hắn nắm giữ chợ đen Đã vô cùng chú ý thu thập tình báo Trên phương diện này Nhưng tới này vẫn không có kết quả gì Mấy ngày sau Ninh Chuyết quả nhiên nhận được thông báo và lập tức đi tới trù già Trong một gian thính đường dưới lòng đất Toàn bộ đội ngũ cài tu của ba nhà tụ tập đông đủ Tộc trường có ba nhà cùng nhau xuất hiện chính thức tuyên bố triển khai hành động liên hợp mới. ta sớm ngứa mắt với con cơ quan viên hầu kia rồi, ba nhà chúng ta liên hợp lại với nhau. Lại có tới 5 vị tiên tài đi đầu dẫn dắt, nhất định có thể báo thù dự hạn thành công. Tạo nghệ cơ quan thuật của ta trong những ngày qua đã tiến bộ rất nhiều, hiện tại đã khác xưa nhiều lắm. Vậy thì chúng ta cùng nhau làm một phố lớn đi, mọi người nhật tình trao đổi, sĩ khí vô cùng hăng hái. Tổng trưởng ba nhà lại tiếp tục an bài như sau, phòng tòa, phòng dưới mặt đất Tiến hành đặc huấn trong vài ngày Trong thời gian này Tất cả thành viên đội ngũ cải tu đều ăn ngủ tại đây Cấm tùy tiện ra ngoài Sau khi tàn họp chu Trạch thấm mỉm cười Chủ động tìm đến Ninh Chuyết Ninh Huynh đi theo ta Chúng ta cần tập trung thảo luận kế hoạch tác chiến cụ thể Ninh Chuyết kế mỉm cười Chủ động bắt chuyển Chú Huynh còn về đa tạm Mão đình kinh xạ nỏ của người Thực sự dùng rất tốt chu Trạch thấm cười to Lần sau luận bàn ta nhất định sẽ đoạt được bản vẽ cơ quan hầu của Ninh Huynh Mời đi bên này Chu trạch thâm vươn tay ra hiệu Mời Ninh Chuyết nói chương 178 Chi mạch từ khi nào cuồng vọng như vậy Trong đội ngũ liên minh ba nhà 5 vị thiên tài luyện khí kỳ Rõ ràng chính là thủ lĩnh Nhân vật nòng cốt trong chiến đấu Bất cứ kế hoạch tác chiến nào trên cơ bản Đều xoay quanh 5 người này Lợi ích của việc Ninh Chuyết che giấu thực lực Đã được thể hiện rõ rệt vào lúc này Hắn quyết tâm phải lắng nghe kỹ lưỡng, khi nhớ cẩn thận, sau đó mới có thể nghĩ ra phương án đối phó. Ninh Chuyết cùng với bốn người còn lại đi vào một sát mật thất. cách bài trí trong không gian mật thất này cũng tương tự như học đường. Có một vị tu sĩ trung niên tù vị trúc cơ kỳ đứng ở phía trước. Năm người lần lượt tìm chỗ ngồi xuống. Ta tên là Trịnh Hóa. Vị tu sĩ trung niên kia mở miệng tự giới thiệu. Lần này ta sẽ giảng giải cho chư vị về phương lược chung của cuộc hành động liên hợp lần này. Linh Chuốt lập tức nhớ lại những thông tin liên quan tới tu sĩ Trịnh Hóa này. Y là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, dù mới tuổi trung niên nhưng đã đảm nhận chức vụ gia lão của Trịnh gia, chủ yếu là bởi vì thiên tư bản thân y, Kim Thạch Vi Khai, có thể xử lý rất nhiều vật liệu khó dung luyện. Bản thân Trịnh Hóa cũng rất có tạo nghệ đáng kể về luyện khí, đã đạt tới cảnh giới tông sư, là một trong những tu sĩ luyện khí hàng đầu của Hỏa Thị Tiên Thành. Trịnh Hóa lập tức phóng thích thoát lực Nhanh chóng ngưng tụ hình dáng Của kim huyết chiến viên đại thắng giữa khâu trùng Sống động như thật Trịnh Hóa nói Mọi người hẳn là không chút xa lạ gì với con cơ quan viên hầu này Nói chính xác hơn Có ấn tượng rất sâu sắc Đám người chút trạch thâm, chu trụ, trịnh tiến Đều lộ ra vẻ mặt nghiêm nghỉ Ninh tiểu tuệ thì càng là mặt trầm như nước Ninh tuyết thì nhú chặt lông mảy Trịnh Hóa tiếp tục nói Dựa theo tình báo thu thập được hiện nay Con cơ quan viên hầu này Chủ yếu là cơ quan chiến đấu cận chiến Cơ thể của nó hẳn là được tạo nên từ chú Hỏa Lưu Ly, một loại vật liệu được tinh luyện từ Chu Diễm Thạch, muốn đối phó với loại vật liệu như thế này, pháp thuật hệ băng chính là lựa chọn tốt nhất. Khung xương của nó ít nhất cũng có xích kim huyền thiết, hơn nữa trên bề mặt xương còn khắc họa pháp cấm. Dựa theo hào văn của pháp cấm cùng với tình huống chiến đấu để suy đoán, hẳn là loại pháp cấm mang tính phòng ngự, khả năng rất lớn chính là Kim Cương hộ thể pháp. Cho nên sử dụng lôi pháp để làm suy yếu đi pháp cấm Cũng là một chiến thuật rất có ý nghĩa Phần đầu có cơ quan viên hầu Hẳn là có một bộ cơ quan chuyên dùng để tính toán Nếu như chúng ta có thể phá hủy đi bộ cơ quan này Thì sẽ có trợ giúp rất lớn cho trận chiến Bởi vì tài liệu nên cơ quan viên hầu Cũng không phải quá nổi bật Chiến lược chủ yếu tới từ kỹ nghệ chiến đấu tinh xảo của nó Mà muốn làm được điểm này Yêu cầu đối với bộ phận tính toán hẳn là rất cao Nếu như không thể phá hủy đi cây đầu của nó Vậy thì hai tay của nó chính là mục tiêu tấn công thứ yếu. Dứt có thể trong đôi bàn tay của nó ân giấu nhiều phù lục võ kỹ, chỉ cần phá hủy đi những phù lục này là có thể làm suy yếu đi khả năng chiến đấu của nó. Phân tích của Trịnh Hóa khiến cho sắc mặt của 5 người đều giãn ra một chút, sau đó tâm niệm của y vừa động, hình ảnh của viên đại thắng được ngưng tụ từ pháp lực đột nhiên sụp đổ. Trời lúc ngưng tụ thành hình lần nữa thì đã biến thành u minh tứ tiết thích bạch. Về mặt của Trịnh Hóa lập tức trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Theo ta thấy, cỗ cơ quan nhân ngẫu này, mặc dù có tần suất xuất hiện ít hơn, nhưng còn đáng sợ hơn cả cơ quan viên hầu nọ. Khung xương của nó sử dụng u làm mình thiết, nhiều đoạn xương cốt được thay thế bằng hồn mộc. Hiện tại không có cách nào xác định nhân đại cụ thể của hồn mộc, nhưng dựa theo tiêu chuẩn của cơ quan viên hầu được phán đoán, hẳn là hồn mộc trăm năm tuổi. Nhưng chỉ bằng những thứ này, vẫn chưa đủ để cỗ cơ quan nhân ngẫu này có thể đồng thời khống chế nhiều quỷ hồn thế vậy. Trên người của nó nhất định còn có nhiều bộ phận cơ quan quan trọng giúp nó có thể điều khiển lượng lớn quỷ hồn. Cơ quan nhân gấu này có khả năng công kích gây suy yếu hồn phách, xét về mặt dao động pháp lực trông rất giống như vệ hồn thuật. Ở chỗ cổ được bố trí cơ quan linh kiện có thể phát ra âm công, khiến cho hồn phách của sinh linh chấn động kịch liệt. Một khi âm thanh này phát ra, nếu chỉ dựa vào bản thân chúng ta thì sẽ rất khó có thể phòng ngự được. Phần mắt của nó được thiết kế vô cùng kỹ lưỡng, sử dụng vật liệu hỗn hợp Hiện tại còn chưa rõ uy năng là gì Nhưng ta suy đoán Rất có thể ẩn giấu sát chiêu nào đó Trên khắp cơ thể nó đều có cơ quan lỗ Để phun ra đủ vật Một khi được mở, những lỗ nhỏ này Có thể phun ra sa kim thuộc tính âm Với tốc độ vô cùng cao Sa kim có thể tụ lại thêm một khối Chỉ trong nháy mắt Tạo thành một bộ áo bào đen hộ thân Năng lực phòng ngự rất tốt Nhìn từ một điểm này Có lẽ chúng ta có thể sử dụng pháp thuật hóa buồn lầy Để lấp kín tất cả các lỗ phun này Trịnh Hóa nói ra những lời cuối cùng Trên người nhân ngẫu nô quỷ này Có ít nhất 2 bộ pháp trận 18 tấm phù lục pháp thuật Rõ ràng đó là cơ quan tạo vật Thuộc loại tấn công tầm xa Nên đề nghị toàn lực cận chiến sắc mặt của 5 người lúc này Trở nên ngưng trọng, đều đang suy nghĩ Thông tin thật sự quá ít Tin tình báo về nhân ngẫu quỷ nô Rõ ràng ít hơn nhiều so với cơ quan viên hầu Ngay cả chiến đấu thuật đối phó như thế nào Không có quá nhiều Nếu muốn thật sự đối phó với nó, e rằng không hề dễ dàng. Lông mày của Ninh Chuyết cũng càng thêm dứt chặt hơn trong lòng để đáng nghĩ. Thông tin lộ ra quá nhiều rồi, phân tích của Trịnh Hóa gần như không sai chút nào, không hổ là một trong những người nổi tiếng về luyện khí của Trịnh Gia. Về phần vệ hồn thuật, cho dù đã bị nhìn ra manh mối, nhưng mọi người đều không liên tưởng tới vệ hồn tông. Bởi vì có rất nhiều bản cải tiến của pháp thuật này tồn tại, dẫn tới vệ hồn thuật có rất nhiều phiên bản không phải chỉ có tu sĩ Vệ Hồn tông mới có thể sử dụng môn pháp thuật này. Chẳng qua uy thuật của môn pháp thuật này sẽ càng cường đại hơn khi được tu sĩ Vệ Hồn tông thi triển ra mặt thôi. Trên thực tế khi Vệ Hồn tông được sáng lập, Vệ Hồn thuật đã sớm tồn tại ở trên đời. Ngày đồn nguồn gốc ban đầu chính là một trong 10 đại cổ thú Quỷ Sát Hồn Thôn. Quỷ Sát Hồn Thôn thú có thân dài 30 trượng, hình dáng giống như sư hổ, thân thể to lớn cường trắng bốn chân mạnh mẽ hữu lực, móng vuốt sắc bén như đao. Toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp vải u ám. Những lớp vải này sẽ phát ra ánh sáng huỳnh quang mờ nhạt vào ban đêm. Phần đầu của quỷ sát hồn thôn có bảo mắt, còn mắt ở giữa có thể nhìn thấy sự tồn tại của quỷ hồn. Miệng của nó vô cùng rộng lớn, răng nành sắc nhọn, có thể dễ dàng xe rách tất cả linh hồn. cái đuôi của nó giống với hình dáng như thần rắn, chọp đuôi giống như đầu rắn. Ở trên đầu rắn ngập một viên bảo trâu tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, có thể chứa được hồn lực vô tẩn. Phần lưng của quỷ sát hồn thôn thú Có một đôi cánh màu đen to lớn Hình dáng giống như cánh rơi Có thể bách lượn với tốc độ cực nhanh Dễ dàng đuổi kịp quỷ hồn đang chạy trốn Trịnh hóa, thu hồi pháp lực Về mặt nghiêm túc nhìn về phía nắp người Trên đây chỉ là suy đoán của chúng ta Dựa trên tất cả những thông tin hiện có Không loại trừ khả năng Tất cả chúng ta cùng xuất động Sẽ khiến cho độ khó khi sông quan tăng vọt Khiến cho hai cỗ cơ quan kia Trên nên càng thêm cường đại Càng khóc loại trừ khả năng xuất hiện cỗ cơ quan thứ ba, thậm chí là cỗ thứ tư. Được rồi, nếu trừ vị có vấn đề gì thì có thể hỏi trước, ta sẽ cố gắng giải đáp. Chú Trạch Thâm là người đầu tiên đặt ra câu hỏi. Hai thứ này cũng đều là cơ quan, tại sao không nhắm vào điểm này? Ta muốn hỏi, có phát hiện ra thủ pháp thao túng hai cỗ cơ quan này không? Trịnh hóa lắc đầu, không có. Đề tuyến, đầu trưởng thần thức là những thủ pháp thao túng kinh điển nhất. Nhưng nếu không phù hợp với hại của cơ quan này Chúng ta suy đoán có lẽ thao túng bằng linh tính Trong dung nhằm tiên cùng có linh tính Long hoan hỏa linh Nó có thể thao túng được cơ quan nhân ngẫu Trước đó dung nhằm tiên cùng Từng bị yêu thú vây công Long hoan hỏa linh có lẽ đã độc thủ Nó điều khiển một cỗ nhân ngẫu hình người Nắm giữ cục diện của một trận chiến này Đây là tình hình chiến đấu lúc đó Mọi người có thể truyền tay nhau xem Trịnh hóa lấy ra một khối ngọc giản Đưa cho 5 người phía trước Sau khi chuyển đến anh Ninh Chuyết Hắn lập tức gian khối ngọc giản lên mi tâm Nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu phòng ngự tiên cung trên đỉnh núi lửa Lúc bấy giờ Cũng nhìn thấy nhân gẫu đạo sư Cấp kim Đan xuất động Đây hẳn là cảnh tượng Lúc xảy ra ta và tôn lão đại Đang đối chiến với thích bạch Là người nào đã ghi lại những hình ảnh này Vậy mà có thể làm loạn ngay dưới mắt của mông vị Cóc nhìn này Có vẻ là từ xa nhìn lại Trong lòng của Ninh Chuyết lập tức hiện lên một cái tên Chu Huyền tích đoán không sai Đây quả thật là khối ngọc giản do chú huyền tích cung cấp cho lão tổ kim đan của ba đại gia tộc Sau đó lão tổ của ba gia tộc sau chép hình cảnh Truyền trở về cho gia tộc nhà mình Trịnh hóa nhân lúc mọi người đang xem khối ngọc giản này Tiếp tục nói Nếu quả thật là thao túng bằng đình tính Vậy thì cơ quan viên hầu, nhân ngẫu nô quỷ Có thể gọi là linh bảo Linh bảo Trịnh tiễn không kìm được mà hít vào một ngũ khí lạnh Phù bảo, pháp khí, pháp bảo, linh bảo Xét về phẩm chất thì Linh Bảo đã là cao cấp nhất Trong lịch sử Các báu vật chân phái của môn phái Gia tộc siêu cấp Hoặc là quốc độ tu chân Không có cái nào không phải là Linh Bảo Người này hình như là lão tổ Kim Đan nhà ta Ninh Chuyết xem xong khối ngọc giản Tự nhiên nhìn thấy cảnh tượng lão tổ Ninh ninja Bị quả hạch đập vào đầu Vật đặc dĩ phải rút lui Hắn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra Đưa khối ngọc giản cho người kế tiếp Liên minh của ba gia tộc đã tìm hiểu rất sâu về viên đại thắng thích bạch. Bọn họ thậm chí còn đoán được chân tướng, những cơ quan tạo vật này được thao túng bằng linh tính, quả nhiên có thể trở thành gia tộc đứng đầu về trong tiên thành, ai nấy đều có nội tình và thực lực, tuyệt đối không thể xem thường. Chỉ là bọn họ mới đoán đúng một phần, còn cách chân tướng một khoảng cách không nhỏ, nhưng điều này cũng không thể trách bọn họ được. Bọn họ chẳng qua thiếu hộ tình báo một chút, nhưng một khi đã có thì sẽ có thể lập tức bổ sung tái hiện chân tướng. Có thể tưởng tượng được Nếu như bọn họ đến được phòng quan tài Biết được tin tức về hỏa táng Bản nhược giải linh kinh những người này sẽ rất nhanh hoài nghi Về thân phận thật sự của viên đại thắng Và thích bạch Cũng may ta đã dựng lên các tường đá Ở Phật Môn và Ma Môn Trước đó Ninh Chuyết còn có một lỗ hồng Phật Môn Ma Môn còn đang hiện ra Trong đại sành trung truyền thứ hai Tuy nhiên theo những hình thức ban đầu Của thần thông nhất mệnh huyền ti Ngày càng tới gần lúc nở hoa Hơn nữa tu vi hồn lực của Ninh Chuyết đều có tiến bộ vượt bậc, cuối cùng cũng có thể cho hắn giúp toàn lực phòng bế vật môn ma môn trong đại sảnh trung truyền thứ hai bằng tường đá, không lộ ra một chút dấu vết nào. Ninh Tuyết cố ý nói, nếu như chỉ có những tình tình báo này, ta cho rằng khả năng chúng ta chiến thắng cơ quan viên hầu, cùng với nhân gẫu quỷ nô kia cũng không cao. Ta đề nghị tạm thời hoãn hành động, tiếp tục đi sâu điều tra, thu thập tin tình báo một cách toàn diện hơn, dựa trên cơ sở chuẩn bị đầy đủ rồi mới tiếp tục thăm dò dung nham tiên cung. Chu trạch thầm lập tức quay đầu nhìn về phía Ninh Chuyết Trong ánh mắt lộ ra về tán thưởng Thầm nghĩ Ninh Chuyết quả nhiên có suy nghĩ giống như ta Hai chúng ta đều là những người biết Độc não suy nghĩ kỹ cẳng Ninh tiểu tuệ lại hư lạnh một tiếng Ninh Chuyết Người chưa đánh đã run Có còn là thiên kiêu của giác tộc hay không Người muốn thu thập tình báo Chúng ta vừa vặn có thể mượn cơ hội một lần này Đánh một trận quyết định Với con cơ quan viên hầu chết tiệt kia Đánh cho nó tan xương nát thịt Chúng ta chẳng phải có thể thu thập được tin tình báo một chút hay sao? Ninh Chuyết cũng hử lạnh một tiếng <cười> Ninh Tiểu Tuệ Ta biết người thường xuyên bị con cơ quan viên hầu kết lòng khổ Cô có thể hiểu được tâm tình nóng lòng muốn báo thủ của người Nhưng điều này cũng không có nghĩa là người có thể chiến đấu một cách không có não Người lỗ mãng như vậy sẽ chỉ thu hoạch được càng nhiều thất bại hơn mà thôi Người Ninh Tiểu Tuệ trừng mắt Trên mặt tràn đầy và vấn nộ cùng với không thể tin Từ trước tới này chưa từng có người nào Hoặc có thể nói là chưa từng có đồng môn nào Dám bất lịch sự với nàng ta như vậy Ninh Chuyết chính là người đầu tiên Hơn nữa còn trực tiếp mỉa mai mình Ở trước mặt người ngoài Người chỉ là một tộc nhân chi mạch trong gia tộc Ninh tiểu tuệ nghiến rằng nghiến lợi Hai mắt như muốn phun ra lửa Ninh Chuyết không chút lưu tình ngắt lời Người đường đường là dòng chính Thế bằng ngay cả một nửa thành tích của ta Cũng không đạt được Thì tính là cái gì Ninh Tiểu Tuệ bỗng nhiên đứng phát người, toàn thân tỏa ra hàn khí, một bóng ma trắng như tuyết chậm rãi bay lên từ trước người nam ta, khuôn mặt hung tợn nhìn chằm chằm Ninh Chuết. "Chi mạch Ninh gia, từ khi nào lại cuồng vọng như vậy?" Động tử của Ninh Chuết lập tức cò rút lại. Ngay sau đó nhảy về phía sau, kéo dài ra một chút khoảng cách, cảnh giác nhìn chằm chằm bóng ma nọ. "Ngươi là cái thứ gì?" Bóng ma lập tức bị chọc tới mức run rẩy. "Ta cũng là dòng chính Ninh gia." Trường 179 Đọc lại đã là người trong sách Chứng kiến song phương đối đầu vô cùng gay gắt Chỉ thiếu nước đánh nhau tới nơi Trịnh hóa vội vàng đứng ra hòa giải Mọi người bình tĩnh đã nào Cuộc chiến thật sự còn chưa bắt đầu thêm mà bên trong nội bộ đã không ngừng Nếu như truyền ra ngoài Chẳng phải sẽ làm tổn hại thanh danh ninh ra hay sao Đám người chú trạch thầm Cũng đồng loạt phụ họa Dưới sự khuyên can của mọi người nên tuyết ninh tiểu tuệ Và đạo tuyết hồn thần bí kia mới thủ liễm khí t Tạm thời ngừng tranh cãi Khi ngồi trở về một lần nữa Ninh Tiểu Tuệ và Ninh Chuyết đã cách nhau rất xa chu trạch thâm mỉm cười Chạp tay về phía đạo tuyết hồn bí ẩn nọ Vẫn chưa được biết quý tính đại danh Của vị tiên bối này Đạo tuyết hồn thần bí nọ có tu vi trúc cơ Lúc này ý ngẳng đầu nói Ta là Ninh Hiết Khi còn sống chính là già lão Ninh Già Có được thiên tư tuyết hồn bằng phách Sau khi tử trận Lại kẻ tu thành quỷ tu Lần này xuất hiện chính là vì Liên hợp hành động của với chư vị Chu trạch thầm có chút khó hiểu Tiền bối là quỷ tu trúc cơ kỳ Có thể thay đổi tu vi Làm sao có thể hồn nhập tiên cung được Quỷ tu ninh hết bẻ nói Chuyện này không hề khó Ta có thể ký thác vào hồn thể của tiểu tuệ Tạm thời dung hợp là một thể Nên tiểu tuệ hồn nhập tiên cung Ta cũng có thể mang nó vào trong Thế nhưng Nếu ta hiện thần chiến đấu Nhiều nhất chỉ có thể tồn tại trong 13 nhịp thờ Một khi vượt quá thời gian này Thì sẽ bị rung nham tiên cung trục xuất ra ngoài Trịnh tiễn lúc này mở miệng Bên cạnh chứng thực Chúng ta cũng đã xác định loại tình huống như thế này rồi Các vị mà lại là người biết chuyện Ánh mắt của chu trạch thâm Khẽ âm trầm thêm mấy phần Gã có thể tình ý nhận ra Dường như ninh gia và trịnh gia Đã tiến đến gần nhau hơn so với tưởng tượng của gã Thế nhưng mặt ngoài của chu trạch thâm Vẫn chắp tay Trên mặt lộ ra vui mừng Có tiền bối thi triển tiên tư tuyết hồn băng phách trợ trận Phần thắng của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều Ninh hiết hư lạnh một tiếng Đó là đẻ đương nhiên <cười> Ninh chuyết lại không kìm được mà cao giọng nói Chỉ có thời gian 13 nhịp thở để xuất thủ Có thể làm được cái gì Chẳng lẽ còn có thể đóng băng toàn bộ cửa ải hay sao Ninh hiết lập tức nhau cặp mắt lại Thân sắc cực kỳ không vui Tiểu bối chỉ mạch Người nói cũng không sai Ta vốn có thể đóng băng hoàn cảnh chung quanh Thay đổi chiến trường Nếu như người không tin Đến lúc đó sẽ cho người nếm thử tư vị này thật kỹ Ninh Chuyết lại cười khẩy Đóng băng cả người mình Có phải người chết rồi Đầu óc cũng đã chết theo hay sao Có bản lĩnh thì đi đóng băng cơ quan viên hầu Còn nhân ngẫu nô quỷ kia ấy À đúng rồi Nếu người bị nhân ngẫu nô dịch Vậy thì để cho người ta cười chết mất Im mồm Ninh hết bị chọc tức tới mức không kìm được mắng to một tiếng Tiểu bối người miệng lưỡi sắc bén Còn dám ẩm hỷ Có tin ta sẽ nát cái miệng của ngươi hay không? Sắp mặt của Ninh Chuyết lập tức nghiêm lại Ánh mắt trở nên vô cùng âm trầm Người nào kêu gào với ngươi vậy? Ta cũng chỉ là vạch ra tai họa ngầm lớn nhất trong chuyện này Cần nhắc vì toàn cục mà thôi Ngươi lại cho rằng ta đang kêu gào với ngươi ư Ninh Chuyết cũng không khách khí Chỉ tay vào Ninh Hiết Điều ta lo lắng nhất cũng rất rõ ràng Chính là có thể mang tiếng quỷ tu này vào sao Ngàn vạn lần đừng đến lúc đó Chính hắn lại trở thành vũ khí Đối phó chúng ta Ninh hiết thức giận tới mức toàn thân run dày Ngay cổ hồn phách cũng đều trắng bạch như mấy phần Thế nhưng y còn chưa kịp mở miệng Thì một giọng nói già nua đã truyền đến Liên quan tới điểm này Bồn tộc trường có thể đảm bảo Thần sắc của mọi người lập tức biến đổi Ninh hiết thức thời ngậm miệng Sau đó tộc trưởng ninh già đi tới Lão ta nhìn chầm chầm ninh truyết Trên mặt mang thức độ cười Ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo Ninh truyết Người suy tính rất chú đáo Nhưng tuổi tác của người vẫn còn quá trẻ Không biết bí mật của quỷ tu càng không biết rõ nội tình của ninh gia ta. Ninh Chuyết cho tay thì lễ, ánh mắt vô cùng yên lặng, không chút sợ hãi nào nhìn thẳng vào tộc trưởng ninh gia. Nếu như đã như vậy, vạn bối cũng chỉ có thể nghi vấn mà thôi. Sau đó hắn lại truyền chủ đề, nhưng vạn bối vẫn đề nghị không hành động nhanh như vậy. Hiện tại chúng ta thiếu hụt tin tức tình báo, hoàn toàn có thể chờ đợi pháp thuật được cải tiến. Dùng pháp thuật này để điều tra rõ ràng hơn. Dù sao đối phương cũng chỉ là hai cỗ cơ quan chiến ngẫu Một khi bị chúng ta nắm rõ nền tảng Thì phần thắng của bọn chúng sẽ rất thấp chu Trạch thầm âm thầm tán thưởng Xuất sắc Gã của khổng hỷ tới Ninh Chuyết có thể biểu hiện ra cứng rắn như thế Vậy mà trực tiếp phản kháng trưởng bối trúc cơ kỳ của Ninh Gia Thậm chí là cả tộc trưởng của giác tộc này Hắn mới có bao nhiêu chứ Chỉ là luyện khí tầng 3 thôi đấy Thật sự là gan lớn bằng trời Trong lòng của chú Trạch thầm Thậm chí còn sinh ra một tia kính Người có cùng cảm khai với gã còn có chỉnh tiến và chu chủ Trịnh hóa tổng nghĩ nhìn chuuyết trẻ tuổi tính nóng vậy mà lại dám cứng rắn phản bác tộc trưởng của gia tộc mình ngay trước mặt mọi người thế nhưng cô có thể lý giải được những hành động như vậy của hắn hiện giờ hắn đã trở thành chủ nhân của chợ đen quyền thế tăng mạnh đạt được thành tựu chưa từng có trong đời chính là lúc tự cao tự đại nếu như ta là hắn chắc chắn sẽ càng thêm kiêu ngạo hơn nếu để cho tên tiểu tử này tiếp tục phát triển Về sau Ninh Già chắc chắn sẽ có nội chiến thứ hai Phải âm thầm trợ giúp hắn một chút mới được Nghe Thế đình Chuyết đề nghị tiếp tục điều tra chu Trạch Thâm sau khi suy nghĩ một chút Cũng lên tiếng phụ họa Xin thứ cho vạn bối mạo muội Vạn bối cũng cảm thấy tiếp tục điều tra sẽ tốt hơn Tin tức là yếu tố quan trọng Nhất là đối với loại hình chiến đấu của chúng ta như hiện tại Chỉ cần nhiều thêm một chút phần tin tức Giật có thể sẽ ảnh hưởng tới thành bại cuối cùng của lần hành động này Sao? Chu trạch thầm vậy mà đứng về phía Ninh Chuyết rõ ràng như vậy Trịnh tiễn nhìn thấy cảnh tượng này Trong lòng cũng dâng lên một chút gợn sóng Trong hòa thị tiên thành Bốn thế lực lớn chơi cờ với nhau Đều là người tới ta đi Người tốt ta hỏa Hình thành nên một mối quan hệ cạnh tranh vô cùng phức tạp Tôn tử thật sự yếu tố của các gia tộc Đều vô cùng nhạy bén đối với quan hệ thân sơ Của các gia tộc khác Sau khi suy nghĩ một lát lập tức lên tiếng Thực ra từ rất lâu trước đây Chúng ta đã bắt đầu cải tiến pháp thuật điều tra rồi Thế nhưng khoảng cách hoàn thành Vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa Trên thực tế gia tộc chúng ta Đã sớm bắt tay vào việc thu mua Mượn tạm ngộ pháp đồ liên quan từ bên ngoài Thế nhưng cho dù có được ngộ pháp đồ Cũng phải xem ngộ tính của tù sĩ Người có ngộ tính bình thường Sẽ rất khó thu hoạch được Chút lợi ích gì từ ngộ pháp đồ nên Chuyết buông tay ra Vậy chúng ta có thể chờ Tại tin tưởng đội ngũ cải tù của ba nhà chúng ta nhân tài đồng đúc Nhất định sẽ có được người lĩnh ngộ ra được Hoặc là chờ tới khi ba nhà tiến hành cải tiến pháp thuật xong Chúng ta điều tra có kết quả Sau đó lại dốc toàn lực công phá Lúc ấy mới có thể nắm chắc phần thắng Nói tới ngộ pháp đồ Trong tay của ta cũng có hai bức Không biết có thể cống hiến ra Chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo hay không Cầm miệng Ninh tiểu tuệ thiếu chút nữa là nhảy rực lên Ngộ pháp đồ là gia tộc trong người mượn sử dụng riêng tư Người dựa vào cái gì Muốn chia sẻ cho người ngoài Quỷ tù Ninh hiết cũng nói Tiểu bối hậu bối của chi mạch Ninh ra Người không biết gì về gia pháp hay sau Người căn bản không có quyền tự ý quyết định Hai tấm ngộ pháp đồ này Ninh chuyết cười lớn một tiếng Ta chỉ là đề xuất ý kiến mà thôi Vừa hay cũng có tộc trưởng đại nhân ở đây Ngài nói xem có đúng không Tộc trưởng Ninh ra nhất thời có cảm giác khó chịu Như ăn phải con ruồi vậy Lão ta là tộc trưởng Không thể nào lên tiếng phản bác giống như ninh tiểu tuệ Mà hiện tại lão phải đối mặt với chính là người của trịnh gia và chu gia Dưới tình huống ba nhà liên minh Lão khó có thể nói ra lời cự tuyệt Tình cảnh hiện tại giống như lão bị tiên tiểu bối ninh truyết kia làm khó Không thì yên bình xuống đài Lần đầu tiên tộc trưởng ninh già có chút hối hận Cảm thấy mình lỗ mãng Lên tiếng thật sự là có chút thiếu suy nghĩ Chu trạch thâm bỗng nhiên cười nói Nếu như ninh già nguyện ý đưa ra hai tấm ngộ pháp đồ Vậy ta cũng sẽ đề nghị bồn da xuất ra hai tấm Chia sẻ với mọi người trong đội ngũ cải tu Trịnh Tiễn còn chưa kịp mở miệng Thì Trịnh Hóa đã nhanh chân nói Tốt, hiện tại ta có thể làm chủ Lấy viêm đỉnh trưng vân đồ Và địa lô phún hòa đồ của Trịnh gia ta Cho mọi người thoải mái nhìn xem Tộc trưởng Ninh Gia cười lớn một tiếng Vội vàng chữa cháy Chỉ là chút ngộ pháp đồ mà thôi nên Gia có thể lấy giặc Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn Cho dù có lĩnh ngộ ra cái gì, cũng cần phải luyện tập thật nhiều, rất khó sử dụng trong chiến đấu. chi bằng tập trung tinh lực dùng cho công tác đặc huấn huấn luyện phối hợp, bồi dưỡng ăn ý, còn hữu dụng hơn so với việc lĩnh ngộ pháp thuật. Trận chiến này cũng không thể tốc chiến tốc thắng được. Về phần nội tình cụ thể thì không kết nào nói rõ, chỉ có thể nói cho các người biết, lần này liên quan tới lão tổ kim Đan của ba nhà chúng ta. Mọi người nghe được lời nói này, trong lòng đều vô cùng chấn động. Tộc trưởng ninja đang cảnh cáo mọi người ở đây Đừng chỉ nhìn nhận vấn đề Từ riêng góc độ của trận chiến này Bởi vì có nhân tố bên ngoài Vô cùng cường đại thúc đẩy Các người phải đánh nhanh thắng nhanh Chiến đấu chỉ là công cụ Chiến đấu không phải là mục đích Vậy thì ý nghĩa thật sự là gì Ninh Chuyết thầm than Hắn cố ý khiều khích Do xét cùng với khích tướng người khác Chính là vì muốn thăm dò thêm càng nhiều tin tức Dù sao bầu thuận giữa hắn Và chủ mệnh ninja Đã lớn tới mức không thể hòa giải Hắn cũng chẳng thèm để ý đến vẻ hòa thuận giả tạo ở mặt ngoài này. Thu hoạch vô cùng phong phú. Hắn không chỉ thu thập được rất nhiều tin tức, mà còn có được cơ hội lĩnh ngộ 4 tấm ngộ pháp đồ hoàn toàn mới. Không những thế, tộc trưởng Ninh Già bị ép tới mức phải thốt ra bí mật liên quan tới tu sĩ Kim Đan Kỳ. Đây là một tin tức tốt đối với Ninh Chuyết. Khi xem sử sách lúc trước, hắn thường xuyên nhìn thấy một số án lệ. Ví dụ như hai quân giao chiến, quốc quân hoặc là đại thần đứng sau không để ý tới tình hình thực tế chỉ huy đại quân một cách mù quáng cuối cùng dễ thích thảm bại trong chiến tranh lúc đầu Ninh Tuyết vẫn luôn cảm thấy những người này rất ngu thế nhưng theo tuổi tác tăng lên đặc biệt là mấy ngày nay hắn đã cảm nhận được sâu sắc hạn chế của nhân tính cũng hiểu rõ hơn về sự ngu ngốc của những người kia là ngu ngốc sao là ngu ngốc nhưng cũng là thông minh càng là không kìm lòng được hoặc là tình thế bất đặc sĩ Trên thực tế, mỗi người đều có áp lực và động lực của riêng mình, cũng như sợ hãi và dục vọng hoàn toàn khác biệt nhau. Dưới đủ loại tác độc đan sen của một chỗ khiến cho trận chiến vốn dĩ vô cùng thuần túy lại trở nên không còn thuần túy, giống như Ninh Tuyết cần viên đại thắng, thắng một trận nhỏ chứ không phải là đại thắng hay là thảm bại, giống như lần này ba nhà liên hợp vội vàng hành động là do quyết định bí ẩn của các vị lão tổ Kim Đan. Thời thiếu niên đọc sách chưa cười phàm tục, bây giờ đọc lại đã thành người trong sách. Càn khôn trong sách chuyện ngoài thân Một trang giấy mờ chính tâm quý Chu trạch thấm thở dài Xem ra chúng ta là tên đã lên dây không bắn không được Ninh Chuyết lại nhìn về phía Trịnh Hóa Nếu đã là ý của lão tổ Kim Đan Ba Nhà Khói trách lại phái cả Ninh hết giả Ninh già đã như vậy Trịnh già và Chu già chắc hẳn cũng có át chủ bài gì chứ Già lão Trịnh già Trịnh Hóa cười một tiếng Ta cũng đang muốn nói đến chuyện này Có một vị tiền bối trong gia tộc ta Khi tiến vào quỷ thị Đã mất đi nửa cái mạo Nhưng cũng có thu hoạch Môn công pháp này có tên là quỷ vũ thần binh đoán luyện pháp Có thể tiêu hao hồn lực Cắt ra một bộ phận hồn phách rèn đúc ra bình khí quỷ thần Sau khi tu luyện thành công Các người tương đương với việc Có thêm một nửa món bảo mệnh pháp bảo Chờ sau này hồn nhập tiên cung Sẽ có thể nhận được cơ quan bộ kiện tương ứng Ngay trong gian phòng đầu tiên Lời này vừa nói ra Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trịnh Tiễn Bên người ra hỏa này Có pháp khí hình lưỡi câu không ngừng bách lượt Mà lúc gã hồn nhập tiên cùng Cũng có một cơ quan bộ kiện lưỡi câu bằng gỗ tương ứng bay xung quanh người Lúc này Trịnh Tiễn vội vàng giải thích Thứ này của ta không phải là quỷ vũ Hết chiều 179 Đà tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại